Bốn. Ba lành đang ngồi trước nhà tiệc Phi phèo hút thuốc để nghe mấy dĩ vọng cổ Thì thấm chậm rãi đi lại Ba lành liền đi thuốc ngước mặt lên Đi đâu đó cô Thấm nhẹn miệng cười Đi kiếm anh thấy mồ Ba lành chớp mắt như có vẻ không tin Kiếm tôi Ừ bộ không được sao Ba lành gật đầu lia Được chứ Nhưng chắc ông bà hội đồng sai cô kiếm tôi có việc gì chứ Thấm cười lõn lẽn Không có Hai ông bả mất lo tiếp khách Với lại trong ngày hôm nay Tá điền đến phủ giúp đám cưới sần rần, rần á, Thì đâu cần đến thứ mình Em kiếm anh có việc riêng đó Ba lành hồi hợp Vậy hả tôi đâu có về Thấm nhích lại gần Mà anh có rảnh không Rảnh chứ Rước dâu xong xả hết rồi Và đãi đằng hai họ cũng xong Nên tôi buồn buồn ngồi đây nghe máy hát chơi Anh ta liếc chừng Thấm hỏi nhóm một câu Còn cô, cô chắc không mấy vui nên mới ra đây để kiếm tôi nói chuyện chơi Thấm làm mặt giận Cái gì mà tôi không được vui bà lành cường cười hất hàm chỉ về phía nhà tiệc lập bập lên tiếng Thì cậu ba lấy vợ đó Đêm nay là đêm cậu với mợ nhập phòng Thấm rướng giọng lên Thì thấy kệ cậu chứ Ăn thua gì tới em mà anh nói chứ bà lành lúng túng lựa lời giải thích ai? Tôi muốn nói là lúc trước cậu tò về cô dẫu lắm Tôi tưởng cô thấy cậu cứ vợ cô thấm gạt ngang Anh nói ẩu hoài à Bộ anh tính nói xiên nói xéo em chắc Anh không biết rằng em thấy cậu cứ vợ được như vậy á Thiếu điều em muốn mần heo ăn mừng nữa bà lành run run hỏi dò Bộ cô không ưa cậu thiệt hay sao Thấm phụng phiệu Còn hỏi nữa Anh nghĩ coi Thân phận em là thân phận đi ở đợ Khó xử quá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 Cô nói cũng có lý Ngay tôi đây nè Suốt mấy đêm nay tôi thức trắng giờ có mắt Nên buồn ngủ lung lắm Thấm cự nự liền Nói vậy rồi em ra đây một chút nữa Anh cũng ngáp lên ngáp xuống nữa sao bà lành vội đáp Có cô thì tôi tỉnh khô Chứ buồn ngủ sao được Thấm đưa mắt nhìn quanh Thôi mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cho yên yên một chút Chứ đứng ở đây Đèn măng sông sáng trưng thì cũng hơi kỳ Ừ tôi cũng thấy vậy Hãy là mình ra sau viện măng cục hả cô? Thấm nhăn mặt một cách rất trẻ con. Ý, thôi đi, ra ngoài tôi hù. Lại lùm bụi không? Rủi rắn hổ rắn lục nó mổ một cái thì chết quang mạng. Chứ lại em tính nói chuyện lâu chơi với anh. Ba lành hồi hợp nghe cô ta nói. Anh khẽ lén điếc trộm thắm Dưới ánh đèn măng sông, anh ta thấy thấm đẹp hơn lúc nào hết. Đêm nay thấm lại mặc một bộ bà ba. Mới cắt bó eo, tóc tai chảy gỡ mướt rượt.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 Và vẫn lấm lét nhìn trộm mình Tương kế tụ kế Cô bèn kêu lên là nóng nực Rồi đưa tay mở bớt chiếc nút áo trên Đoạn kênh kiệu sổ tóc ra Vũ vũ như để cho bớt nóng Rồi chậm chạp bới lại Đôi cánh tay vẫn rướng lên cao Ba lành hơi há miệng ra Như người bị nghẹn thở ngang Và vội ngó lơ sang phía khác thấm thẳng nhiên dục anh ta Mình đi chứ anh Ba lành giật mình gật đầu lia ờ ừ đi chứ Thấm nghe mắt một cách thật tình tứ Xuống ghe của anh nghe Ba lành đâm cuốn Ý không được đâu Chỗ của tôi như cái ổ heo thì xuống đó làm gì Nhưng em khoái cái ổ heo đó thì sao Ba lành ngó quanh Tôi sợ thiên hạ để ý Ai mà thèm giờ ngó đến tụi mình mà anh sợ Em đã nói là đêm nay xả cản hết Mình không lợi dụng dịp mai này Thì còn đợi đến bao giờ nữa Sao đêm nay em muốn ăn mừng quá anh à Giọng cô trở nên hăm dọa Anh mà bơ thở chuyện này là em không đợi nữa đâu ngang Em cho anh biết luôn để anh lo lần Tía em đã nhắn em về dưới nhà đó bà lành ngẫn người ra Về thăm nhà hả? Thấm chắc lưỡi Anh không biết gì hết trơn á Có người muốn coi em đó Coi em Bộ bác tính gả cô à Còn hỏi nữa Có con gái lớn lên thì phải lo kiếm chồng cho nó Chứ giữ để làm mắm mà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 Vậy anh phải lo lăn săn lên mới được Chuyện này tuy gấp Nhưng mình để mai mốt lo cũng được Bây giờ mình nên lo cho tụi mình Thiệt Nhiều lúc em tức anh đến ói hò he luôn Cái gì quen biết nhau cả mấy tháng trường Mà anh cứ bét bét ra hoài Ừ cái đó cô mới đổ thừa hoang cho tôi ra Nhiều lúc tôi muốn cô gần chết đó, Nhưng cô lại làm eo làm sách Thấm gạt ngang Thì tại có cậu ba đó Bây giờ cậu cưới vợ rồi Thì mình mới không sợ nữa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 Đến nơi anh ta ló đầu vô mùi hỏi Sao cô đi đã vô vậy Thấm giật mình và tự trách mình Sao không giả ý Cô đã lét xuống đây Ít lắm là ba lần với nhâm Nên quá quen thuộc với đường đi nước bước tuy bị ba lành giận hỏi bất ngờ Cô vẫn không để lộ tẩy Và trả lời một cách rất thản nhiên Coi Mình lại đây thì phải chung vô mui gấp Được chừng nào hay chuyện nấy Chứ đứng lớn ngớ ngoài để cho lộ thêm hả Ba lành gật đầu liền Ừ ha Thấm níu tay anh ta lôi vào Vô đây tía Chuyện hẹn hò này Mình phải giữ kín như mèo dấu cứt vậy Mà anh dành vàng hoài Ba lành chưa và mui Dẫn cúi lâm khơm chứ chiều chịu ngồi xuống Và ngựa nghịu kêu khẽ cha sao tối hù vậy Thấm lại kéo anh ta ngồi sát xuống bên cạnh mình Chắc lưỡi cự nữ Chứ anh muốn em mang đèn măng sông Trên nhà tiệc xuống đây treo hay sao Cha nội này sao thiệt thà quá Anh là chủ của chiếc ghe này mà. Bà lành cười khì. Ghe này của ông hội đồng chứ. Nhưng bây giờ là của tụi mình. Thôi, bây giờ nói chuyện gì đi. Bà lành ấp ủng. Tôi thì biết chuyện gì mà nói. Cơ khổ thì thôi. Bây giờ chẳng có chuyện gì hết ha. Anh làm ơn làm phước về cách xương hô tôi với cô đó trước đã. Đến nước này mà anh còn ách đuổi như vậy thì tức chết được. Bà lành hớn hở đáp. Ờ. Tôi cũng muốn kêu cô bằng em lắm. Vậy em nói chuyện gì nghe chơi đi. Thấm ngoe ngoại kêu lên. Chàng ơi chẳng lẽ mình dẫn xuống đây để kể chuyện đời xưa cho nhau nghe. Em hỏi thiệt anh. Anh không nhớ em. Không ham không thèm không muốn gì hết trơn hay sao. bà lành ú ớ đáp. Ừ, có chứ. Có mà ngồi như cục đất ở đó. Đây nè hung người ta một miếng coi. bà lành nôn nã và quính quyếu làm theo lời của Thấm. Thấm cười ngất. hung cái gì mà như hỉ mũi vậy Anh chẳng biết mùi mẫn gì hết á Ba lành chữa thẹn Bị hồi nào tới giờ Anh đâu có rành mấy cái vụ này Anh ta rụt rè hỏi luôn Vậy chứ anh như vậy không được sao Cái gì mà không được Thì anh hung em thẩm bật cười à, Anh làm như hung con nít Người ta phải Cô nhớ trực đến lần nhầm ô yếm mình Theo cách ông Tây bà đầm Và suýt vô tình khai ra hết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 Thấm ngồi thừ ra đó để sực tỉnh một cách bực mình. Cô lắc mạnh người và hỏi ngang. Bố anh để móng tay nhọn quắt hay sao vậy? Ba lành chưng hưởng. Không, anh có móng tay mới rằng ràng trước ngày đám cưới đây mà. Thấm vẫn còn quạo quọ. Sao như ngắt nhéo người ta vậy? Ba lành đâm ra bẻ mặt. Tại anh không để ý, anh... Thôi, mình ngồi nói chuyện cho đỡ buồn vậy. Giận lấy hả? Ba lành thở dài não nuột.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 cha chắc giờ này cậu ba mợ ba ngủ hết rồi hen, Ừ khuya lắc rồi Nhưng em đố anh họ có ngủ thiệt không Ba lành đáp lấy có Thì cậu với mợ ba ngủ rồi chứ còn làm cái gì nữa Thấm cười khẽ Xích bộ anh nói họ ham ngủ lắm chắc Thiếu gì lúc khác mà lửa đêm gắt của kiểu này mà ngủ Anh sao bơ bơ hà Ba lành chắc lưỡi Vậy chứ em muốn họ làm gì bây giờ Thấm dùng dằn Nghĩ anh đi Người ta hỏi mí miếng như vậy Thì anh đủ hiểu rồi Bây giờ tính ngồi trên đình ở đó Cho ngụy tanh ngụy ơ hết trơn hay sao Khi không dắt người ta xuống đây Ba lành cười chặn lời cô ta Đó Nói xịa rồi ta Có em kêu anh xuống dưới này thì có Vậy mà dám đổ thừa cho người ta Thấm cò chân đạp vào đùi anh ta Chàng ơi vậy mà cũng nói Ừ thì em bắt cóc anh xuống đây Cô hất mạnh một vạt áo Ai thò tay mặt đặt tay trái vô đây hả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 Coi, sao ngồi trơm đĩa vậy? Em bỏ lên trên nhà bây giờ nghe Bà lành quảng hút chụp giữ tay cô ta Khoan đã em, mới có chút xíu mà lên khỉ gì Để thủng thẳng rồi anh sẽ tính tới Tại em la quở anh hồi nãy nên anh đâm ra khớp Đừng đi nghe em Thấm ngồi thẳng dậy Nhưng rồi lại đưa tay vuốt má anh ta Đã đớt nói nựng Thằng nhỏ này nhắc hít hà Để chị hát đưa em ngủ nghe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 Ba lành ngượng nghịu ngồi dậy Và khi thấy thấm vẫn còn nằm bệt một chỗ Anh ta đâm ra lo Anh ta khều nhẹ cô ta và ấp úng lên tiếng Thấm đang lúi húi trong bóng tối với chiếc da dầu Nghe anh ta tạ lỗi như thế Dội ngừng tay lại và làm bộ sụp sịt khóc Ba lành cười gượng Thôi lên trên nhà rút đi em Cô bộ mình ở dưới này lâu ớn rồi Anh ta dường dài ngáp dài nói bâng quơ Chà đã khuya lắc khuya lơ rồi ha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 Vậy mà nói là lâu Ba lành ngơ ngác trước sự câu mâu bất thường ấy của thấm Anh ta không hiểu sao Tính nết của cô gái lại quá bất thường như vậy Vui đó rồi lại giận đó Anh ta lo lắng hỏi Anh nói bông lông cho vui miệng vậy thôi Chứ lâu hay mau gì thì ăn thua gì Ờ Hay là em trách anh xua đuổi Hối thúc em lên cho mau phải không thắm lắc đầu thở dài Thôi anh không biết đâu Ba lành không yên tâm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 Ơ, hỏi lắng nhách hả? Anh đã, người ta như mớ rồi Anh biểu người ta không lo hả? Bộ anh nói em đây thuộc vào thứ Mấy con điếm ở trên chợ Ai ngủ cũng được hả? Và người ta có ngủ người ta cũng trả tiền chứ Anh đây á, anh chỉ có cái mình không à Rồi sau này ai lãnh đổ hết hả? Bị thấm nồ cho một hơi Ba lành có vẻ so và cưỡng gạo chống chế Anh thấy em buồn nên anh hỏi thăm vậy thôi Chứ có cái gì đâu em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 Thấm lặng lẽ leo lên bờ Lũi thủi bước đi Cô chực nhớ đến chai dầu Đang còn nằm trong túi Cô vợ moi nó ra Và thẳng tay ném túi vào một đám cỏ rậm Thấm thở ra một hơi nhẹ nhõm Cùng trong lúc ấy Trên buồn tân hôn Nhâm vẫn chưa ngủ Và đứng ngó lơ ra ngoài cửa Anh ta bực mình vì thái độ cao kỳ của Kim Ngọc Cô dâu mới Chẳng những bực mình không thôi Nhâm còn không giữ ý một chút nào Khi nhìn kỹ lại dốc già của Kim Ngọc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 Coi mòi êm êm, Nhâm ngồi nhõm dậy, Nhoài người ra mép giường để bới tay vặn tắt phục ngọn đèn dầu. Kim Ngọc khẽ kêu lên. kia anh! Giọng Nhâm trở nên vuốt dè. Không sao đâu mà em. Kim Ngọc ấp úng. Em, em... Nhưng không biết phải giải thích làm sao, Tâm trạng riêng của mình cho Nhâm hiểu. Kim Ngọc đành úp mặt xuống gối. Tưởng đầu cô gái e thẹn như thông lệ. Nhâm thở ra một hơi khoan khoái.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 Còn cái gì vô đây nữa Người con gái về nhà chồng và quán sợ trong đêm đầu Như vậy có nghĩa Sợ sợ ra trước mắt Tôi không phải là người đầu tiên Tôi nói phước ra như vậy cho rồi Vậy có đúng hay là sai đó cô Giọng cô Kim Ngọc có vẻ vừa kinh ngạc Vừa bực tức Trời ơi Anh nghi cho em vậy sao Đó không phải là cách anh nói đi trả thù chứ Nhằm đâm ra phân dần Vậy chứ sao Kim Ngọc tức tưởi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 Bộ anh nghi em hư thân mất nết thì sao Nhầm mất bình tĩnh Vậy có sao thì em nói thẳng tụt ra cho anh biết Chứ em cứ giấu lanh quanh hoài Thì anh biết được nào mà rơ ngập ngừng một giây Kim Ngọc nói nhanh Em gần như là một người bệnh Nhầm quản kinh hỏi lớn Em mắc một chứng bệnh truyền nhiễm gì à Lao tổn hay cùi phong Kim Ngọc lắc đầu lia lịa, Đó phải Nhầm nổi đoá Vậy bệnh gì Chẳng lẽ bệnh tình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 Yên khỉ gì Em không thấy tình hình mỗi ngày mỗi lộn xộn thêm hay sao Tay nó chiếm Sài Gòn xong xuôi Rồi thế nào nó tụi nó cũng đi lần về miệt tỉnh Ít lắm thì đôi ba năm thời cục mới yên Ít trời ơi Ai đời cưới vợ mà phải nằm chèo queo để chờ đến hai ba năm Kim Ngọc dụng về an ủi anh ta Chắc là giặc giả không lâu đâu anh à Không lâu Chuyện quan hệ cả đời người mà sao lại không chịu tính trước hết à? Kim Ngọc thở dài cam phận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 Không ai nói là họ gạt cẩm mình, nhưng biết đâu coi lầm rồi la quản lên như vậy. Kim Ngọc ngơ ngác như vừa, sực tỉnh cơn mê. Em cũng chẳng rõ, họ nói vậy thì em hay vậy. À, biết đâu họ nói sai, họ đón lầm mà hén anh. nhầm tỏ vẻ sốt sắn. Ừ, biết đâu, sau đó em có nhờ bác sĩ nào khác khám lại không? Kim Ngọc rầu rĩ thú nhận. Chuyện mất cỡ thì mồ Thì còn dám mở miệng nói với ai nữa Với lại thấy em như vậy Em cũng chẳng dám hở môi Em tính khi nào sắp sửa lập gia đình Thì sẽ lo vụ này Nói nào ngay cũng lỗi tại em Em cứ lần khân hoài Rồi đến khi ngày cưới đã định Thì lại có lộn xộn trên Sài Gòn Nhầm tỏ vẻ tin tưởng Chưa có gì là chắc hết em mà. Biết đâu bác sĩ coi lầm Kim Ngọc thẹn thùa hỏi lại Nếu họ lầm thì sao hả anh Nhầm hứng hở đáp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 Em có ốm là vì cái tạng người em như vậy? Nhâm dịu vọng lại Bởi vậy em cần tỉnh dưỡng nhiều hơn mới phải Thôi chuyến này ngủ thiệt đa, Và biết đâu đến sáng mơi Tây trên Sài Gòn quyết định rút về nước Kim Ngọc với lấy chiếc gối ôm Anh nói giỡn không? Em sợ mai chiều gì đây đến lượt mình phải tản cư Nhâm ngáp dài và nghĩ đến thấm trong lúc trả lời Kim Ngọc Thì mình cũng quen đi Chứ chẳng lẽ suốt ba chục đêm trong một tháng